271 Sống trong hiện tại. Một hiền nhân có lần được hỏi: "Đâu là thời gian quan trọng nhất trong đời người?" Ông đáp: "Khoảnh khắc hiện tại. Bởi vì chỉ duy trong hiện tại bạn mới là chủ nhân của đời mình." Francis of Assisi đề nói: "Những hành động của chúng ta trong khoảnh khắc đặc thù này thuộc về chúng ta. Cái gì sẽ xảy ra với chúng?" thuộc về thượng đế. Đừng làm những kế hoạch lớn hay nghĩ quá nhiều về kết quả ư những nỗ lực của bạn. Đối với tôi, dường như đó chỉ là những nỗ lực của một con kiến hay một côn trùng tí hon. Tất cả những gì mà bạn phải làm là sống đời bạn, tránh cái xấu và hãy cố chỉ làm cái tốt. Chúng ta chỉ nên mơ ước những cái có thể thực hiện trong hiện tại. mơ ước một cái gì đó từ quá khứ là cảm thấy tự xót thương mình. Những ước mơ cho tương lai chỉ là những mộng tưởng và những giấc mơ vang ngàn. Việc tập trung vào những ước mơ hiện tại của ta, đây là cuộc đời thực thụ. Chúng giả. Hiện nay rất nhiều tác giả nhấn mạnh những tầm quan trọng của khoảnh khắc hiện tại. Có thể tham khảo trong cuốn Sức mạnh của hiện tại đã có bản dịch tiếng Việt.